Các bạn đồ a audio.net của Nam ta phía Nam đang n nghe chuyện Viện Công dạ hy, lễ dây đầy mặt, nhìn cảnh tượng những trên nhã xuống đất. Cầm đèn bàn bên cạnh lên sông tới, Hung hăng, đánh về phía đôi cẩu, nam nữ, đang hung hăng g gì Hy thể tại mặt, trước mắt tất Bắt đất tới tới Dạ đôi đọc đầy được đẩy đập đ Cô có cả có Cầm cẩu dây lấy kệ, về Lễ điếm cầm thú tôi nhìn lầm các người đổ gian phu dâm phụ bẩn thỉu tôi sẽ giết chết các người giết chết các người Nam Công dạ hy điên cuồng gào thét, khuôn mặt nhỏ nhắn nước mặt mắt Khôi gào Dạ Hy thét đều là nước mắt. cầm đèn bàn đập mạnh vào người chỉnh dị danh chỉnh dị danh ra tay lên ngăn cản nhưng không đỡ kịp cũng may là đèn bàn nệm trên người cũng không phải rất đau chẳng qua cái đèn đã bể hơn phân nửa hương m ọ t tuần tú của anh ta xanh mét bị đập trúng cái chán sững sờ đau đến kêu rên đột nhiên chỉnh dị danh túm lưng quần đứng dậy nhến răng mắng mụ đàn bà c h a n h chua s a o lại xuất hiện ở nơi này nam cung giả hy thét chói tai không chút nào để ý tiếp tục dùng đèn bàn đập vào đầu la tình uyển đang nằm bên dưới Khuôn mặt mỹ lệ thiện lương này đã vô số lần ă n ủi cô ta khi cô ta thất vọng hay tức giận nhưng không ngờ cuối cùng người cho cô ta một đ a u nặng nề cũng chính là chị ta la tình n g uyển có đàn bà hạ tiện đ ồ điếm tôi xem chị như chị ruột chị lại đối xử với tôi như vậy sao quyền giữ chồng tôi nên rực với anh ta ở trước mặt tôi tôi muốn giết chị giết chết chị đèn bàn hung hăng đập về phía la tình n g uyển hai tay của cô ta bị trói nên không có một chút sức chống cự nào chỉ có thể mặc cho đèn bàn đập vào người đến máu tươi g i à n r u ộ nắm g n cung dạ hy có đủ rồi t r ì n h thị sinh tiến lên bắt được cánh tay của cô ta đôi mắt lạnh như băng mẹ nó cô thật sự muốn quậy c h ế t người đúng không hả cho cô biết quan hệ của chúng tôi thì sao trước đây tôi có bao nhiêu phụ nữ thêm một người thì thế nào cô còn càn quấy nữa coi chừng tôi ném cô ra bên ngoài nắm cung dạ hy gào lên chát một bạt t a y bay đến tát lên trên mặt anh ta nước mắt dưng dưng cô ta gào thét chỉnh vĩ sinh được vong ân phụ nghĩa khốn kiếp ba tôi cho anh sản nghiệp phong phú như vậy tôi gả cho anh sinh con gái cho anh anh hãy đối xử với tôi như vậy anh và la thị nguyền dây dưa với nhau từ lúc nào chị ta là vợ c h ư a cưới của anh tôi đồ khốn kiếp đồ điếm cẩu nam nữ dạ hi không phải như thế chán của la thị nguyền bị đập t r ú n g chảy máu vừa khóc vừa nói em phải tin chị dạ hi chị bị tên cầm thú này ép buộc chị bị ép buộc chị câm đ i ệ n cho tôi năm công dạ h i quát lớn hai mắt đỏ hồng la tình uyển chị có biết chị khiến tôi thất vọng hay không tôi vẫn luôn giúp chị ở trước mặt ba và anh trai tôi đã nói bao nhiêu lời làm bao nhiêu chuyện giúp chị tôi xem chị là chị em cả đời này hết tịnh coi chị là chị dâu nhưng tôi không ngờ chị lại ti tiện hèn hạ như vậy các người chờ báo ứng đi năm công dạ h i hung hăng nói xong d ư n g d ư n g nước mắt nhìn hai người bỗng nhiên cười ha hả nói lớn báo ứng của các người tới rồi chỉnh nghĩa sưng nheo mắt lại không hăng kéo cổ tay của nam c ô n g dạ hy qua khàn giọng hỏi c ô đã làm gì hả đ ấ y hiểu biết của anh ta đối với nam c ô n g dạ hy không bụng trộm động tay động chân cô ta tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra vẻ mặt này thời điểm cô ta la lối om sòm cằn quấy thì không có gì đáng sợ đáng sợ nhất chính là nếu cô ta nhất thời nóng đầu gây ra nhiều chuyện vậy quả thực rất không ổn ha ha tôi làm cái gì ánh mắt của nam c ô n g dạ hy âm lãnh nhìn anh ta anh đang sợ tôi làm gì hay sao loại chuyện bẩn thỉu này anh cũng làm ra được còn sợ tôi sao nam cung dạ hi t r ì nghĩ h xanh xanh mặt x ế p cổ tay của cô ta càng chặt hơn cô đừng ép tôi đánh cô nếu không phải vì y y tôi đã sớm ly hôn với cô hiện tại bị cô nhìn thấy chuyện này cô thấy được thì thôi nếu dám nói ra ngoài tôi sẽ trực tiếp phế cô nam cung dạ hi nhìn anh ta chằm chằm mắt đỏ hồng ngấn lệ có chút điên cuồng cười r ộ ợ lên ha ha ha vì y y chỉnh dị sinh anh còn có mặt mũi nói là vì y y đổ vắt t r a n h vỏ vỏ vô tình vô nghĩa hoạ người n g ăn cơm nhão khốn kiếp nếu không phải vì muốn nắm bắt tới tay sản nghiệp của ba tôi anh sẽ cùng tôi qua nhiều năm như vậy sao nắm tới tay rồi anh lại muốn đạp tôi trên đời có chuyện tốt như thế sao cố ô đ i đúng chỉnh dị sinh cũng không muốn giấu giếm nữa cười lạnh tôi chính là vì đợi đến lúc có đầy đủ thực lực để quăng bỏ cô vậy thì thế nào năm cung dạ hy nói cho tôi biết Cô đã làm gì? năm ó i tôi biết. mau Nam Anh ta Cung cho hùng hồn, hùng bạo, giống to. giống năm năm câu nói này đập tan, vỡ nát. năm ó i này tan nát. n đập cô ta cũng như một con rối bên ngoài nở mày nở mặt sau lưng bị khinh bỉ bị sỉ nhục năm năm cô ta nhìn anh ta bao dưỡng tình nhân lan truyền sĩ c á c nan tình dục nhìn anh ta phong sinh thủy khởi gây sự nghiệp b ả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net